Giọng nói của khổng đạo khâu lập tức dừng lại Lúc trước lựa chọn là do ngươi chủ trì Hiện tại ngươi lại đổi ý Lão Tổ Tôn trầm giọng nói Sắc mặt khổng đạo khâu trở nên khó coi nói Năm đó, nữ nhi của ta mới là người đứng đầu trong đợt tranh tuyển Nếu tố tố con gái vẫn còn sống trở thành một kinh chiếu mới chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi Nhưng đáng tiếc, năm đó tốt Tố vì tình cảm quá sâu nặng mới lén kết hợp với Diêm Đào. Còn có đầu, tự nguyện bỏ qua tư cách tranh tuyển của mình. Lão Tổ Tông, năng lực của tốt Tố thế nào hẳn người cũng biết. Thời điểm tốt Tố còn sống, luận về thủ đoạn khổng ma kha có chỗ nào sánh bằng. Lúc trước là do tố tố tự nguyện từ bỏ tư cách tranh tuyển, khổng ma kha mới nhận được tiện nghi. Không ngờ hắn lại không muốn buông tha cho tố tố. Lão tổ Tôn. Lúc đó tố tố đã bỏ qua tất cả nhưng lão tổ Tôn lại nghe cha con khổng ma kha buông lời dèm pha. Bảo đạo câu không được nhúng tay vào. Đến khi Tố Tố bị Khổng Ma Kha ép chết, Đạo Khâu vì gia tộc đã phải một mực yên lặng chịu đựng nỗi đau khổ này. Đạo Khâu làm tất cả đều vì gia tộc. Nhưng bây giờ Khổng Ma Kha thật sự là hạng người vô năng. Lão Tổ Tông, Đạo Khâu không muốn đã sai lại càng sai nữa. Sắc mặt Khổng Đạo Khâu khó coi nói. Làm càng... Bên sơn cốt truyền đến tiếng quát lạnh của lão tổ tôm. Ngươi đang oán ta sao? Lão tổ tôm lạnh lùng nói. Đạo khâu không dám. Khổng đạo khâu cúi đầu nói. Hừ không dám. Ta thấy hiện tại lá gan của ngươi càng lúc càng lớn. Ta biết khổng tố tố chết khiến ngươi vẫn canh cánh trong lòng. Nhưng khổng tố tố không chịu tuân theo quảng giáo. Rùn bỏ gia tục đáng chém Ừ Còn chuyện của khổng ma kha Hắn thành lập thiên triều Ta rất hài lòng Sau này không được tiếp tục Dây dư về việc này nữa Được rồi ngươi trở về đi thôi Lão tổ tôm lạnh lùng nói Khổng đạo khâu Nhìn vào sơn cốt cuối cùng Lộ ra một tiên khổ sở nói Vâng Khổng đạo khâu lui đi Qua mấy ngày sau, hắn lại đi tới Đại Phật Thiên Triều. Là tiên tri Phật Đạt tiếp đải. Tiên tri Phật Đạt hiện nay không còn ở lại Thánh Địa Vạn Phật nữa. Cái tên Phật Đạt cũng không còn tồn tại. Hắn đã làm nhất đẳng tiên tri công của Đại Phật Thiên Triều. Kính chào khổng gia chủ. Tiên tri công trịnh trọng nói. Triệu tiên tri khổng ma kha đâu? Khổng đạo Châu trầm giọng nói Thánh thượng đang bế quan Khổng gia chủ có gì căn dặn sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 6 chương 78 Bạch Liên Tòa Y E Tri Phật Đạt Triệu Tiên Tri cười nói Khổng đạo Châu nhìn Triệu Tiên Tri một chút Cuối cùng lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói Tiên tri Phật Đạt cũng thật không ngờ được cuối cùng Thánh Địa Vạn Phật lại bị hủy trong tay ngươi. Trên mặt triệu tiên tri lập tức trở nên kinh hoàng, cũng có chút buồn bã, có chút bất đắc dĩ càng nhiều bài xích hơn. Khổng gia chủ hiểu lầm, Thánh Địa Vạn Phật khí số đã hết. Tại hạ cũng không có năng lực như thế. Không có năng lực như thế. Khổng Đạo Khâu cười lạnh. Triệu Tiên tri cao mày, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn vừa muốn nói gì, lại bị khổng đạo khâu ngắt lời. Được rồi. Ta cũng không muốn nhiều lời với ngươi. Thánh địa vạn Phật ban đầu khi lập công có một viên xá lợi của Phật tổ. Xá lợi Phật tổ này là căn bản lập Phật của Thánh địa vạn Phật. Trước khi khổng gia ta tiến vào thế giới này, Chính là bản nguyên Phật Đạo trong thiên hạ của giới này. Mặc dù Thánh Địa Vạn Phật là do khổng gia ta chi phối. Nhưng khổng gia ta từ xưa tới nay chưa từng chia sẻ xá lợi Phật Tổ. Để đề phòng Phật Đạo bị khổng gia ta dẫn chệt. Rối loạn ý nguyện của nữ thần chỉ trần. Hiện tại Thánh Địa Vạn Phật không còn nữa. Ngươi hãy giao Phật Tổ xá lợi ra đi. Ít nhất để cho ta tái tạo lại một Phật Đạo Thánh Điệu. Khổng Đạo Khâu Trầm Giọng nói Triệu Tiên Tri có chút sưởng sờ. Thế nào? Tiên Tri Phật Đạt, ngươi phản Phật còn chuẩn bị phản hoàn toàn sao? Ngay cả ngọn lửa mới cho Phật Đạo cũng chuẩn bị tắt sao? Khổng Đạo Khâu Trầm Giọng nói sắc mặt triệu tiên tri biến đổi một hồi cuối cùng vẽ mặt trầm trọng nói Nếu khổng gia không muốn làm rối loạn ý nguyện của nữ thần chỉ Trần Kia Vẫn không nên tiếp tục đánh chủ ý vào xá lợi Phật tổ đi Hả Sắc mặt khổng đạo câu lạnh lẽo Thời khắc thánh địa vạn Phật sụp đổ Xá lợi Phật tổ đã bắn về phía chân trời Biến mất không thấy nữa Nó không nằm trong tay chúng ta. Triệu tiên tri lắc đầu nói. Thật sao? Khổng đạo khâu lạnh lùng nói. Đúng vậy. Triệu tiên tri kiên quyết nói. Khổng đạo khâu lạnh lùng nhìn triệu tiên tri một hồi cuối cùng vung tay áo, hừ lạnh một tiếng, rồi đạt không rời đi. Nhìn theo bóng dáng khổng đạo khâu rời đi. Sắc mặt Triệu Tiên Tri cũng cực kỳ phức tạp. Dù sao, Triệu Tiên Tri đã từng là đạo đồ thành kính. Nhưng hôm nay hắn lại đi đến một bước này. Triệu Tiên Tri lắc đầu một cái lộ vẻ cay đắng. Tại Đại Phật Thiên Triệu. Trong một gian mật tê. Hơn. A. Tê. Cơn. U. Rơn. Quy. Quy. A. Hoàng cung vạn Phật thành. Xung quanh mật thất được che kín bởi các loại cấm chế trận pháp để khí tức trong mật thất không lộ ra ngoài. Trong mật thất trước mặt khổng ma kha đặt một kim thạch to bằng nắm tay. Kim thạch phát ra kim quang nhu hòa. Kim quang bên ngoài nổi lên rất nhiều kim văn chữ vạn, như ẩn như hiện, khí tức Phật Pháp lan tỏa, xá Lợi Phật tổ. Đã nửa năm nay nó vẫn như vậy, không có cách nào luyện hóa được. Hừ, nếu không có cách nào luyện hóa hoàn chỉnh, vậy ta sẽ phá nát ngươi ra, luyện hóa từng mảnh vậy. Trong mắt khổng ma kha lón ra một tia dữ tận, ầm, um, ầm, um, ầm. Um. Khổng ma kha ra tay phá hoại mãnh liệt không ngừng đập vỡ những kim văn chữ vạn phía mặt trên. Sau khi đập phá suốt ba ngày, K, bên trên xá lợi Phật tổ, đột nhiên xuất hiện một vết rạn. Hô, vô số chữ vạn trên xá lợi Phật tổ nhanh chóng xông thẳng đến vết rạn kia, dường như muốn bịt vết nước lại. Nhưng bên trong vết nước lại phóng ra một ti bạch quan nhu hòa. Bạch quan vừa ra Những chữ vạn kia không ngừng tan rã Những chữ vạn không ngừng giảm bớt Cũng không ngừng bị bạch quang bên trong phát ra làm tan rã sắc mặt khổng ma kha phức tạp nhìn cảnh tượng như vậy Dường như bỗng nhiên ý thức được có điểm không đúng vô, vô số chữ vạn chậm rãi ngưng tụ hiện ra một quan ảnh Phật Đà Đầu Trọ Trong quan ảnh Mặt Phật đà đầu trọc lộ vẻ đau khổ. Phật đà đầu trọc nhìn xá lợi Phật tổ, cuối cùng lộ ra một tia cay đắng. Ngươi là Phật tổ. Khổng ma kha kinh ngạc nhìn quan ảnh này. Quan ảnh quay đầu nhìn khổng ma kha, thoáng cười khổ một hồi. Kiếp số Bản Tôn lấy tu vi cả đời, mới phong ấn được Bạch liên này. Không nghĩ tới lại bị ngươi phá. Kiếp nạn muôn dân lại đến. Ôi! Kim tướng diệt của ta chỉ nguyện vì muốn dân thiên hạc, người người có thể an bình. Ẩm! Um. khoan ảnh Phật tổ vừa nói xong, đột nhiên nổ nát. Trong chết mắt xá lợi Phật tổ ngay cả bụi cũng không còn. Tại chỗ của xá lợi Phật tổ lúc trước lại xuất hiện một bạch liên nhỏ trắng nõn. Bạch liên phát ra bạch quang nhu hoàng. Xoay tròn từng vòng rọi ra ánh sáng trắng chiếu sáng tất cả mật thức. Nhìn có cảm giác giống như trong mộn ảo. Lại được trở lại còn là thế giới này nữa. Thật thú vị! Trong bạch liên bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Bạch liên phát ra âm thanh. Sắc mặt khổng ma kha biến đổi nói. Ngươi là ai? Ta là Liên Thần Tiểu tử, ngươi có muốn vô số lực lượng hay không? Trong bạch Liên truyền đến một giọng nói thẳng nhiên Liên Thần Những năm trước đây, Vạn Diệu Yêu Liên bám vào thân thể của Mão Nhật Đạo quân Dương Chí Cửu thông với Liên Thần Chính là giọng nói này Liên Thần lại quân lâm Đại Phật Thiên Triều, Vạn Phật Thành Trong mật thức hoàng cung, khổng ma kha nhìn bạc liên nhỏ tinh tế trước mặt mình trên mặt âm tình bất định. Liên thần Khổng ma kha nhắc lại lần nữa. Lần trước tuy rằng khổng ma kha không đi, nhưng hắn vẫn biết quần hùng trong thiên hạ vây dết liên thần. Liên thần lấy thân thể của một con rối gần như đánh bại gần hết quần hùng trong thiên hạ. Đối với liên thần ký ức của khổng ma kha vẫn chưa phai. Tiểu tử, ngươi muốn có lực lượng vô cùng vô tận không? Trong bạch liên nhỏ lại truyền đến giọng nói của liên thần. Liên thần cũng không dục lặng lặng chờ đợi. Vạn Diệu yêu liên kia tỏa ra tà khí. Vì sao bạch liên này lại không có? Ngươi là liên thần kia sao? Khổng ma kha nhớ mày hỏi. Vạn Diệu Yêu Liên Vạn Diệu Yêu Liên sao có thể so sánh với Bạch Liên này được? Vạn Diệu Yêu Liên chỉ là do ta tiện tay làm. Đương nhiên, Bạch Liên này cũng do ta tiện tay làm ra, nhưng mức độ tinh diệu thật sự gấp 10 lần Vạn Diệu Yêu Liên. Ngươi có biết khái niệm gấp 10 lần là thế nào không? Liên thần thản nhiên nói Cái gì? Cùng một thể chất bạch liên có thể khiến ta truyền cho ngươi lực lượng gấp 10 lần hoa sen đen. Liên thần thản nhiên nói. Gấp 10 lần. Ngày ấy quần hùng trong thiên hạ gọt lại cũng không bằng dương chí cử. Hiện tại, lấy lực lượng của dương chí cửu ngày ấy làm cơ sở, lại tăng gấp 10 lần. Hô hấp của khổng ma kha có phần dồn dập. Nhưng khổng ma kha vẫn hiểu rõ một điều, liên thần là một tai họa thiên đại. Cho dù là lão tổ tôm khổng gia cũng cực kỳ kiên kỵ. Muốn lực lượng này, chính là đối địch với toàn thiên hạ. Ta đã thấy ngươi lần đầu tiên tại Thánh Địa Đại Chiêu. Ngươi dẫn theo một nhóm người, khí thế hùng hổ đi tới Thánh Địa Đại Chiêu chuẩn bị thu phục Đại Chiêu. Nhưng cuối cùng, thất bại tan tác mà quay trở về. Liên thần thẳng nhiên đầu đột. Các bạn đang nghe chuyện tại tuyện audio.fif. Quận 6 chương 79 Liên thần thỏa mãn. L. I. thần vừa mở miệng, sắc mặt khổng ma kha đột nhiên trầm xuống. Thất bại tan tác mà quay trở về. Đâu chỉ thất bại tan tác mà quay trở về. Có thể nói. Khổng Ma Kha hai lần cuối cùng bước chân vào thiên hạ. Liền bị quần hùng trong thiên hạ gần như luân phiên trà đẹp. Lần thứ nhất là Thánh Địa Đại Chiêu. Phụ Mơ Dương. Yêu Thiên Thương. Mão Nhật Đạo Quân. Diêm Xuyên. Mạnh Tử Thu. Hoàng. Lần thứ hai là Thiên Cơ Tông, Diêm Xuyên Quyết, Nhâm Thử, Đông Phương Chính Phái, Quần Thần Đại Trăng Thậm chí phụ thân của mình cũng bị cái U Vương giết chết Quên mình vì người, vì thiên hạ cắt đứt mối liên hệ của Liên Thần với Bạch Liên này Nói đùa Khổng Ma Kha ra mắt Liên Thần tiền bối Đa cả tiền bối coi trọng Ma Kha Khổng Ma Kha nhất thời cung kính nói: "Ha ha ha, được ta sẽ cho ngươi lực lượng vô biên, cho ngươi đứng ở đỉnh của thế giới này, khiến vạn linh trong thiên hạ phải cúi đầu xương thần." Liên thần cười nói: "Vù." Bạc Liên run rẩy một trận tiếp theo chậm rãi bay về phía Khổng Ma Kha, dung nhập trong cơ thể Khổng Ma Kha. Toàn thân khổng ma kha đột nhiên phát ra bạch quan sáng chói. Bạch liên lần lượt gọt rửa thân thể của khổng ma kha. Dần dần tại đỉnh đầu khổng ma kha ngưng tụ hiện ra một đoá hoa sen màu trắng. Hoa sen xoay chậm chậm, phát ra một ánh sáng nhu hòa. Nam thần châu, đại ngạc thiên triều. Triều đâu? Ngôi thành. Trong triều đình ngôi thành. Thánh Thượng Các nơi đến báo Các nơi yếu địa của Nam Thần Châu ta có rất nhiều nhân tài bị một đám cường giả vận chuyển đi tới Đông Thần Châu. Lý Thương Hải ra khỏi hàng nói Thánh Thượng, động tác này của Đại Trăng quá mức bá đạo. Một đợt thi lớn không chỉ mời chào người của Đông Thần Châu còn vương tay tới Nam Thần Châu ta lại một thần tử khác trầm giọng nói. Trong lòng quần thần đầy căm phẫn. Bên trên Long ỉ, đỉnh đầu cái U Vương đội Bình Thiên Quan, thân mang Long bào. Trong tay áo duỗi ra những ngón tay xương đặt trên tay vịnh của Long ỉ nhẹ nhàng đánh nhịp. "Lý Thương Hải." Cái U Vương trầm giọng nói, "Vâng." Vì sao Đại Trăng trong khoảng thời gian ngắn ngũi đã gần đây nhất thốn Đông Thần Châu? Trẩm giao cho ngươi chuẩn bị nhất thốn Nam Thần Châu. Ngươi lại tiến triển chậm rãi như vậy. Nam Thần Châu rộng lớn, bây giờ tại sao chỉ mới chiếm được 1 phần ba? Cái U Vương trầm giọng nói. Sắc mặt Lý Thương Hải có phần khó coi, nhưng vẫn mở miệng nói. Thánh Thượng Thứ Tội. Đây là dương gian quan viên tướng lĩnh cao cấp của Đại Ngạc Thiên Triều ra phần lớn là tử linh. Lấy tử linh điều động sinh linh trong lòng sinh linh vẫn có mâu thuẫn rất lớn cho nên mới phải tiến triển từ từ. Hơn nữa cõi âm giới này đã trở về với tiên giới. Chúng ta không có tử linh bổ sung. Cho nên khai cương ca. Hơn. Ờ. A. Hơn! Thổ khá là thông thả. Khẩn cầu thánh thượng ban chỉ mở rộng con đường thăng chức cho sinh linh. Chuẩn! Cái u vương trầm giọng nói. Còn nửa năm đó thần vì phá tan cánh cửa tiên giới, huyết tế các đại cường giả nam thần châu. Đó là do thần thất sát Tuy rằng giết chết rất nhiều cường nhân nam thần châu. Giảm đi lực cản mở mang bờ cõi. Nhưng cũng bởi vậy đã mất lòng người. Không có cách nào giống như Đông Thần Châu. Chỉ cần thu phục chủ nhân một tôn. Là có thể thu lấy ranh giới trăm tòa thành trì. Thượng binh phạt mưu, trung binh phạt giao, hạ binh phạt chiến. Đại trăng phạt mưu, thu một người thu trăm thành. Đại ngạc thiên triều ta tiêu diệt rất nhiều công chủ cũng không có cách nào phạt mưu. Lại có thêm giữa sinh linh và tử linh có sự ngăn cách trời sinh. Khó có thể phạt giao. Chỉ có thể đem binh thu phục nam thần châu. Bởi vậy đại trăng dụng binh thu phục một châu, nhanh hơn triều ta rất nhiều. Lý thương hải khe khẽ thở dài. Ngón tay cái U Vương gõ lên tay Vịnh Long ỉ ngày một nặng nề Khủ khủ khủ khủ Trong đám quần thần bỗng nhiên vang lên những tiếng ho khang Thánh thượng Xà hoàng ra khỏi hàng Ồ khủ khủ khủ Thánh thượng thật ra chúng ta không cần quấy nhiễu Cuộc thi lớn đại trăng tuy rằng tìm anh tài trong thiên hạ nhưng lại lấy việc làm đạo Tà Hoàng vừa ho khen vừa nói. Lấy việc làm đạo. Lý Thương Hải đứng bên cạnh thoáng chinh ngạc. Tiếp theo ánh mắt hắn liền sáng ngời. Thánh thượng cuộc thi lớn của Đại Trăng lần này quá mức bá đạo. Tìm anh tài trong toàn thiên hạ. Cường hùng các châu sao có thể để mặt cho hắn làm vậy. Chỉ cần có chút sai lầm. Danh vọng của Đại Trăng nhất định sẽ như núi đổ nát Xà Hoàng trịnh trọng nói Thần tán thành ý kiến của Xà Hoàng Lý Thương Hải nhất thời cười nói Cái U Vương gật đầu nói Á Khanh nói có lý Ha ha cuộc thi lớn toàn thiên hạ Chờ tới ngày cuộc thi lớn toàn thiên hạ diễn ra xong Trầm sẽ đi đoạt lại anh tài của Nam Thần Châu ta Bác thần châu Đế triều yêu tột Trong thượng thư phòng Khuyết và yêu thiên thương ngồi trên chủ vị Đứng phía dưới là một đám trọng thần đế triều yêu tột Bệ hạ, yêu hoàng, đại trăng lần này đã bắt đi rất nhiều anh tài của Bắc thần châu ta Vương Chu câu mày nói Yêu thiên thương khẽ câu mày nói Diêm xuyên muốn làm gì vậy Hắn muốn đối địch với toàn thiên hạ sao? Quyết hơi suy ngẫm, sau đó hiếp sâu một cái nói. Vân tâm! Nguyên tôn chủ thiên cơ tôn, vân tâm khẽ cao mày nói. Bệ hạ, lúc trước thiên cơ tôn đã từng hứa trong ngàn năm không suy tính đại trăng. Vẫn mong bệ hạ. Được rồi. Đến lúc đó chúng ta sẽ xem thử. Cuộc thi lớn của Đại Trăng. Khí phách của Diêm Xuyên thật lớn. Quyết trầm giọng nói. “Vâng, Vâng tâm gật đầu một cái. Tây thần châu. Trong tay khổng đạo khâu đang cầm một phần tư liệu. Hắn đứng trên đỉnh cao nhất của thư viện khổng lỗ mắt nhìn về phía đông. Cuộc thi lớn toàn thiên hạ sao? Khổng đạo không ngước khâu nhíu mày. Cầm mặt một hồi, khổng đạo khâu mới hiếp sâu một cái nói. Thật quyết đoán. Cá muốn biến thành rồng sao? Quá tắc lại hưng, quá hưng lại suy. Diêm xuyên. Ngươi so với tố tố năm đó, còn quyết đoán hơn nhiều. Ây, vì sao lão tổ tôn không thể tiếp nhận diêm xuyên? Nếu như khổng gia có được người này, Lại mượn lực của khổng gia không cần tới ngàn năm đã có thể nhất thốn thiên hạ. Khổng đạo câu khe khẽ thở dài. Đại Phật Thiên Triều, vạn Phật Thành. Ta thuộc. Trộm hình ảnh, sau 21 ngày hẳn phải chết. Khổng ma kha nhìn về phía đông câu mày nói. Không sai. Tuy nhiên ngươi có thể đi thử thời vận. Có thể lần này chính là thời điểm đại trăng bị hủy diệt. Trong cơ thể khổng ma kha truyền đến giọng nói của liên thần. Sắc mặt khổng ma kha biến đổi không ngừng. Một lát sau hắn mới lên tiếng. Không cần. Trước hết phải chờ ta cường đại lên đã. Chờ ta mượn lực lượng của ngươi trở nên cường đại hơn, sau đó mới đi. Khổng ma kha lắc đầu một cái. À! Trong giọng nói của Liên Thần để lộ ra một tia thoải mãn. Khổng ma kha không bằng Diêm Xuyên. Ngay lúc này tuy rằng hắn trời sinh cao quyết, nhưng tính về sự quyết đoán hắn lại kém hơn Diêm Xuyên rất nhiều. Chính bởi vì không có sự quyết đoán này, hắn mới trở thành con rối mà Liên Thần mong muốn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Quận 6 chương 80 luận sách nhất thống thiên hạ, tò, run thần châu. Mộng tam sinh mang trên lưng một hồ lô cực lớn khuôn mặt phức tạp nhìn về phía đông. Chẳng mấy chút sắc mặt mộng tam sinh trở nên ngưng trọng. Trong một sơn cút tại trung thần châu, hoàng đã trở về nhìn 12 tên đệ tử. Sư Tôn, chúng ta đã hiểu rõ thập đao kia. Một đệ tử hưng phấn kêu lên. Hoàng nhìn mọi người, hiếp sâu một cái nói. Xử lý một vài chuyện cần thiết. Sau ba ngày nữa, theo sư phụ đi tới Đông Thần Châu. Sau chuyến đi lần này, chúng ta sẽ đi tới tiên giới. Tiên giới. Sắc mặt mọi người nhất thời chấn động. Một nữ hài tâm tư khá tinh tế hỏi. Sư Tung. Chúng ta đi Đông Thần Châu làm gì? Có chuyện gì quan trọng sao? Sắc mặt hoàng nhất thời biến đổi một hồi trong mắt lón ra từng ti phức tạp. Sư Tôn đi gặp người nào sao? Người nữ đệ tử kia lại hỏi. Kẻ thù của sư phụ. Giọng điệu của hoàng thâm trầm nói. Kẻ thù của sư Tôn. Sát mặt 12 đệ tử nhất thời nghiêm nghị. Sư Tôn yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ giúp toàn lực giúp Sư Tôn tiêu diệt kẻ thù. 12 đệ tử lập tức tỏ thái độ nói. Hoàng thoáng nhướng mày có chút buồn bực nói. Chuyện đó liên quan gì đến các ngươi? Ách! 12 đệ tử cảm thấy kinh ngạc không hiểu. Đó là kẻ thù của Sư Tôn. Vì sao Sư Tôn báo thù lại buồn bực như vậy? Vâng, 12 đệ tử không nói thêm lời nào Thời gian 10 năm tưởng như rất dài Nhưng đối với những tu giả này mà nói chẳng qua chỉ giống như chết mắt Ngày 9 tháng 9 Thiên triều đại trăng, yến kinh triều thiên điện Thánh thượng vạn túi vạn túi vạn vạn túi Quần thần cung kính bái lạy, Diêm xuyên đầu đội bình thiên quan mặt ngọc trên người mặt Long vào hắc kim quan sát quần thần trong điện. Mạnh văn nhược ra khỏi hàng. Khởi bẩm thánh thượng trong cuộc thi lớn đại trăng lần này, chúng thần đã bước đầu sàn lọc. Bên ngoài quảng trường triều thiên điện có tổng cộng 500.000 người có tài năng kinh diễm chờ thánh thượng định đoạt. Mạnh văn nhược trịnh trọng nói. Diêm xuyên nhìn Mạnh Văn Nhược gật đầu nói Văn Nhược lần này Khanh cực khổ rồi Công cuộc khổng lồ như vậy đã hoàn thành trong 10 năm ngắn ngũi Trẩm rất vui mừng Thánh thượng quá khen Đây là công tác thần nên làm Mạnh Văn Nhược lập tức nói “U, Vinh, Quy, Quy, Mơ Vậy các Khanh hãy theo trẩm gặp 500.000 tài năng kinh diễm này đi Diêm xuyên thỏa mãn cười nói. Diêm xuyên đứng dậy đi xuống khỏi long đài, chậm rãi tiến về phía cửa triều thiên điện. Quần thần đi theo sau hắn cũng chậm rãi đi ra khỏi đại điện. Rất nhanh, bọn họ đã đi tới cửa triều thiên điện. Diêm xuyên đứng lại trước. Quần thần phía sau lập tức ổn định vị trí. Đứng ở cửa triều thiên điện. Diêm Xuyên đưa mắt nhìn quảng trường rộng lớn trước mắt. Năm ngàn người đứng đầy trên quảng trường rộng lớn đó. Có người trên lưng mang theo vũ khí sắc bén, có người tay áo bay bay trong gió. Nói tóm lại có đủ loại người tất cả đều sắp xếp theo thứ tự. Nhìn thấy Diêm Xuyên bước ra, gần như mọi người đều lộ ra một tia sùng bái. Dù sao trong thời gian 100 năm ngắn ngũi diêm xuyên đã tạo dựng lên một thiên triều. Không nói sau này không còn ai, ít nhất trước đó chưa từng có ai làm được như vậy. Bái kiến thánh thượng, thánh thượng vạn túi vạn túi vạn vạn túi. 500.000 người với tài năng kinh diễm hô lớn. 500.000 thí sinh đã trải qua sơ tuyển cung kính cuối đầu. Diêm Xuyên đứng ở cửa triều thiên điện, mắt nhìn một lượt 500.000 người này. Vừa nhìn xuống, Diêm Xuyên liền cảm thấy tâm thần thoáng động. Dường như từ sâu thẳng trong lòng, hắn cảm nhận được điều gì đó. Cảm giác này thật giống như thời điểm lúc trước khi Lý Tư cúi đầu trước mình. Diêm Xuyên cực kỳ thận trọng dò xét trên người mọi người lại một lần nữa. Lại là cảm giác này Lúc lý tư bái trẩm trẩm đã từng có cảm giác này Không phải trong đó có người nào đó mà trẩm đã quen từ kiếp trước chứ Trong lòng diêm xuyên thầm suy đoán Sẽ nhanh thôi Trẩm có dự cảm chờ tới khi trẩm đạt tới cảnh giới tiên nhân Sẽ có thể mở ra tất cả trí nhớ của kiếp trước Hiện tại tuy rằng không biết nhiều Nhưng nếu đã vào Đại Trăng trẩm tin tưởng, ngươi nhất định là tài cao ngất trời. Trong lòng Diêm Xuyên mặt niệm, Hóa Quang, Dịch Phong, Kim Đại Vũ, Mạnh Văn Nhược, Lý Tư, Bạch Đế Thiên và quần thần Đại Trăng đều nhìn Diêm Xuyên. Năm trăm ngàn thiết sinh tham gia khoa thi cũng nhìn Diêm Xuyên. Thậm chí, giờ phút này tất cả bác tín yến kinh đều tạm dừng mọi việc lại. Chú ý tới chuyện lớn xảy ra trong ngày hôm nay. Vô số thí sinh bị đưa đi. Còn có vô số cường giả từ khắp nơi trong thiên hạ tới. Tất cả đều nhìn chầm chầm vào quảng trường Triều Thiên Điện. Tất cả đều đang nhìn Diêm Xuyên chờ đợi Diêm Xuyên. Mắt Diêm Xuyên lại nhìn các thí sinh một lượt. Sau đó hắn hiếp sâu một cái nói. Thiên Triều Đại Trăng Cuộc thi Toàn Thiên Hạ lần thứ nhất Hôm nay bắt đầu Trẫm nhìn thấy các vị Cảm thấy rất vui mừng Cảm ơn các vị đã tín nhiệm Đối với Đại Trăng Trong cuộc thi lần này Nhằm tìm ra các trạng nguyên văn Võ Bởi vì đây là lần thứ nhất Cho nên trừ lời hứa lúc trước ra Trẩm sẽ tứ phong trạng nguyên chức Quân đoàn trưởng Hy vọng các ngươi cố gắng hết sức Diêm xuyên cất cao giọng nói, quân đoàn trưởng, mọi người xung đều nhất thời biến sắc. Quan viên, bách tính đại trăng đều lộ vẻ kinh ngạc. Quân đoàn trưởng không phải là quan chức, không phải là tước vị. Nhưng chỉ cái tên gọi này so với quan chức, tước vị càng khiến người ta trông mà thèm. Bởi vì mỗi quân đoàn trưởng đều được diêm xuyên xem là cây cột chống trời của Đại Trăng. Cho đến ngày hôm nay, Đại Trăng có vô số quan chức vô số tước vị, nhưng quân đoàn trưởng lại chỉ có bốn người. Khoa thi lần này, một khi đạt trạng nguyên chính là làm quân đoàn trưởng. Trước đó 500.000 thí sinh này tất nhiên đã nghiên cứu qua chế độ quan chức của Đại Trăng. Giờ phút này vừa nghe Nhất thời chặt sát hai tay Chờ mong mình sẽ đoạt trạng nguyên Thí sinh thi văn bên trái Thí sinh thi võ bên phải Diêm xuyên mở miệng nói Vâng 500.000 thí sinh nhất thời đứng tách ra hai bên Mỗi bên có 250.000 người Sau khi bọn họ đứng tách ra Rất nhiều thị vệ đại trăng nhanh chóng đặt vàng tốt trước mặt những người thi văn Trên bàn còn có văn phòng tứ bảo chuẩn bị cho các thí sinh làm bài Mời thánh thượng ban đề thi văn Mạnh văn nhược mở miệng nói 250.000 thí sinh đồng thời nhìn về phía Diêm Xuyên Diêm Xuyên nhìn các thí sinh thi văn một chút Sau đó hít sâu một cái nói Luận sách nhất thống thiên hạ Thần sắc mọi người đột nhiên biến đổi Tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía diêm xuyên Luận sách đề một lại có thể là nhất thống thiên hạ sao Rất nhiều thí sinh đều đột nhiên hiếp sâu một hơi Nhưng cũng có nhiều người tỏ ra kiếp động Đây chính là giả tâm Đi theo đế vương như vậy Mới có thể phát huy được hoài bảo của mình. Vâng. 250.000 thí sinh cùng kêu lên. Tiếp theo bọn họ nhanh chóng mại mực trầm tư suy nghĩ. Thí sinh thi văn đã bắt đầu chuẩn bị viết. Bách tính yến kinh vô cùng tự hào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. Quận 6 chương 81 ta chỉ muốn một người. Cờ. Ác thí sinh thi võ cũng đang nhìn Diêm Xuyên. Khi sàn lọc những thí sinh thi võ, Diêm Xuyên cũng không hề lấy thực lực để sàn lọc, mà lấy ý chí, tìm lực phát triển, tìm lực chiến đấu, năng lực dẫn binh làm chuẩn. Hơn 20 vạn thí sinh từ thượng hư cảnh đến khí cảnh, cái gì cần có đều có. Thời điểm Diêm Xuyên nhìn về phía thí sinh thi võ. Ha hà hà, nhất thống thiên hạ. Diêm đế, khẩu khí thật lớn. Phía Nam Yến Kinh đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Tiếng quát lớn vừa vang lên, vô số tu giả khắp nơi nhất thời biến sắc. Có người đến gây rối. Gần như mọi người ở Yến Kinh đều ngẫm đầu nhìn lại. Tại quảng trường Triều Thiên Điện lại có rất nhiều thí sinh ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn tập trung suy nghĩ về đề thi. Diêm xuyên nhìn lại. Phía Nam có một hắc phong cuồn cuồn di chuyển tới. Trong hát phong còn có mấy trăm tu giả. Hai người dẫn đầu chính là cái U Vương Nam Thần Châu cùng xà hoàng. cái U Vương Diêm xuyên trầm giọng nói Hai đại đế vương lạnh lùng nhìn nhau. Khù khù khù ra mắt thánh thượng đại trăng. Xà hoàng mở miệng nói. Xà hoàng vừa mở miệng, Bạch đế thiên cũng mở miệng theo. Xà hoàng ké u vương. Ngày xưa các ngươi bị vây trong tử cảnh là diêm xuyên cứu các ngươi thoát khỏi vòng vây. Thế nào? Hai người ngươi muốn đến phá cục diện của cuộc thi lớn đại trăng ta sao? Sắc mặt Bạch Đế Thiên âm trầm. Bạch Đế Thiên là người âm oán rõ ràng. Giờ phút này thấy hai người đã từng được cúng lại đến khiêu khích nhất thời phẫn nộ dị thường. Bạch Đế Thiên vừa mở miệng, xà hoàng cao mày không biết phải làm sao mở miệng mới tốt. Diêm Xuyên lại phức tay một cái, bảo Bạch Đế Thiên không cần nói nữa. Bạch Đế Thiên nhíu nhíu mày, gật đầu một cái. Cái U Vương, ngươi tới làm gì? Diêm Xuyên thản nhiên nói. Diêm Xuyên, lần này ta cũng không phải muốn đối địch với ngươi. Cuộc thi toàn thiên hạ của ngươi ta cũng mặc kệ. Nhưng những người của Nam Thần Châu ta đã bị dẫn đi. Ta muốn ngươi trả lại cho ta ta. Ta chỉ lấy người của Nam Thần Châu. cái U Vương trầm giọng nói. Ké U Vương vừa mở miệng, nhất thời có một đám thí sinh trên quảng trường Triều Thiên Điện, sắc mặt trầm xuống. Tiếp theo bọn họ đồng thời nhìn về phía Diêm Xuyên chờ đợi câu trả lời chắc chắn của Diêm Xuyên. Diêm Xuyên lại cười nhạt. Sắc mặt dần dần trở nên băng lạnh Ké U Vương Ngươi nên hiểu rõ Đây là nơi nào Diêm Xuyên lạnh lùng nói Ké U Vương lạnh lùng Nhìn Diêm Xuyên Đây là yến kinh của Đại Trăng ta Ở chỗ này Đứng nói là ngươi Cho dù là thần Phật đầy trời cùng đến Cũng đừng hòng dẫn thần dân của Trẩm đi được Diêm Xuyên lạnh lùng nói Diêm Xuyên vừa mở miệng, một đám thiết sinh nhất thời thầm hiếp sâu một hơi. Tất cả những thấp thọm lúc trước nhất thời đã tan đi không ít. Đồng thời trong lòng bọn họ, cảm giác dân của Đại Trăng càng thêm vững chắc. Ha ha ha ha, Diêm Xuyên, hôm nay ngươi không ngăn cản được đâu. Cái U Vương lạnh lùng nói. Sao? Diêm Xuyên trầm giọng nói. Các vị vẫn nên ra đi." Cái U Vương thản nhiên nói. Phía Tây Yến kinh bỗng nhiên xuất hiện thêm hơn trăm người. Người dẫn đầu chính là Quý, yêu thiên thương, Vân Tâm. Diêm Đế đã lâu không gặp. Năm đó cuộc chiến giữa ngươi và ta phải hủy bỏ, ta vẫn lấy làm tiếc." Quý khẽ mỉm cười nói. "Đó là đại đế yêu tộc sao? Còn có yêu hoàng Tôn chủ thiên cơ Nhất thời trong số bác tính yến kinh Có người nhận ra được bọn họ Quyết Diêm xuyên lạnh lùng nhìn về phía quyết Cũng giống như cái u vương ta không muốn đối địch với ngươi. Trong cuộc thi toàn thiên hạ của ngươi ta Chỉ lấy những thí sinh của bác thần châu Bọn họ vốn phải thuộc về Bắc thần châu Là của ta Quyết khẽ mỉm cười nói Thiên hạ đệ nhất nhân 30.000 năm trước cuối cùng cũng có một khí độ bất phàm. Tuy rằng cũng hùng hổ dọn người, nhưng nhìn qua lại cực kỳ khí phát. Diêm xuyên cười lạnh một hồi. Ánh mắt từ chỗ quyết lại di chuyển đến chỗ khác, nhìn về phía trên đỉnh núi khác. Trên đỉnh núi, giờ phút này có 6 vị nam tử đang đứng. Người dẫn đầu chính là Mộng Tam Sinh của Thánh điệu Thần Tôn. Năm người phía sau đều là tiên nhân của Thánh điệu Thần Tôn. Giờ phút này, sáu đại tiên nhân đều nhìn về phía Diêm Xuyên. Mộng Tam Sinh Diêm Xuyên lạnh lùng nhìn về phía Mộng Tam Sinh. Phải biết rằng, lúc trước Diêm Xuyên đã cứu Mộng Tam Sinh một lần. Mộng Tam Sinh hít sâu một cái nói. Diêm xuyên ta không muốn nhiều người như vậy, trong những thí sinh này ta chỉ muốn một người. Ồ! Diêm xuyên lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Cái u vương quyết đều hiếu kỳ nhìn về phía mộng tam sinh. Một người sao? Đó là ai vậy? Doãn hận thiên. Ta chỉ muốn hắn. Mộng tam sinh chỉ về một nam tử cầm bút lông đang ngồi trong trường thi. Nam tử kia tóc xanh, khuôn mặt trắng vệt dường như có đang có bệnh trong người. Cầm lại lúng phúng râu khiến hắn càng thêm tan thương. Giờ phút này, nam tử tóc xanh đang cầm bút lông viết lên tờ giấy trắng. Khi hắn viết chỗ ngòi bút dường như tản ra nhiều tia sương mù màu xanh, bao bọc lấy tờ giấy trắng. Loáng thoáng, có thể nghe thấy dưới ngòi bút truyền đến những tiếng rết chóp. Doãn hận thiên Doãn hận thiên, được lắm Trong thời khắc quần hùng áp sát, Doãn hận thiên không những không bị ảnh hưởng trái lại còn là người thứ nhất bắt đầu viết Dường như tranh đấu khắp nơi căn bản không tồn tại vậy Nhìn thấy Doãn hận thiên bắt đầu viết trong mắt Diêm Xuyên nhất thời ló lên một tia tán thưởng Mục đích của thí sinh chỉ có một chuyên tâm nhất chí vào cuộc thi Nếu vì ngoại cảnh mà lo được lo mất làm sao có thể viết ra một phần văn chương cẩm tú được Diêm xuyên Chỉ cần ngươi giao dãn hận thiên cho ta Thánh địa thần tôn sẽ giúp ngươi chống đỡ với kẻ địch bên ngoài Bảo vệ cuộc thi toàn thiên hạ của ngươi Mộng tam sinh lại mở miệng nói Mộng Tam Sinh vừa mở miệng trong mắt bộ xương ké u vương phiếu xa chết động họa diễm. Rõ ràng hắn có bất mãn đối với Mộng Tam Sinh. Diêm Xuyên lại khẽ mỉm cười nói. Bảo vệ cuộc thi toàn thiên hạ. Trong những thí sinh ở đây, mất bất luận một người nào, cuộc thi toàn thiên hạ đều sẽ thiếu hụt. Diêm Xuyên, ngươi cần phải hiểu rõ. Mộng tam sinh lạnh lùng nói. Trong mắt diêm xuyên lạnh lùng, khó miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Không thể nào. Lời nói kiên quyết không thể nào, khiến trong lòng các thí sinh trên quảng trường đại trăng nhất thời trở nên nhất định. Có doãn hận thiên mở đầu, lực chú ý của rất nhiều thí sinh cũng chậm rãi xoay chuyển trở lại. Bọn họ nhìn về phía tờ giày trên bàn Suy ngẫm về đề thi lần này, hờ, mộng tam sinh hừ lạnh một tiếng. Còn có ai nữa, đều đi ra đi. Diêm xuyên lạnh giọng kêu lên. Tại vị trí cách ngọn núi của đám người mộng tam sinh không xa, bỗng nhiên lại xuất hiện hơn trăm thân ảnh. Một người cầm đầu chính là khổng đạo khâu đến từ Tây Thần Châu. Khổng đạo khâu tay cầm quyển sách Xuân Thu. Quanh thân có hạo nhiên chi khí ngút trời. Đứng trên một đỉnh nối. Nhìn ra xung quanh. Khổng đạo khâu. Diêm xuyên trầm rộng nhìn lại. Khổng đạo khâu lạnh lùng nhìn Diêm xuyên, lại lạnh lùng nhìn xung quanh. Trong mắt hắn lón ra một tia phức tạp Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Quận 6 chương 82 vĩnh viễn không thỏa hiệp, giờ, y, e, mơ, xuyên, ngươi có nguyện kết minh với khổng gia ta không? Khổng đạo Châu trầm giọng nói. Khổng đạo Châu vừa mở miệng, người của các thế lực ba bên nhất thời lộ vẽ kinh ngạc. Mọi người chỉ muốn phá hoại cuộc thi lớn toàn thiên hạ, khiến đại trăng mất đi uy tín mà thôi. Nhưng trước mắt khẩu khí của khổng đạo khâu cũng quá lớn Kết minh với khổng gia Chẳng phải là muốn nuốt tất cả đại trăng sao Ha ha ha ha khổng đạo khâu Mười năm trước trầm đã nói Ngươi quên rồi sao Bảo tất cả mọi người trong khổng gia đi tới trước mộ phần của mẫu thân ta dập đầu nhận tội Sau đó hãy nói tới chuyện vào đại trăng ta Diêm xuyên lạnh lùng từ chối nói. Lớn mật. Phía sau khổng đạo thâu nhất thời có tiên nhân quát lớn. Khổng đạo khâu vung tay lên, ngăn cản người phía sau, đồng thời sắc mặt phức tạp nhìn về phía Diêm xuyên. Trong mắt cũng chất chứa một sự tức giận. Tại một sơn cốt bên ngoài Yến Kinh. Hoàng dẫn theo 12 đệ tử, đứng tại một nơi bí mật. 12 thiên tài đao đạo này tò mò nhìn cảnh tượng trước mắt. Sư Tôn, Diêm Xuyên này thật vá đạo. Bọn họ đều là thiên hạ kiêu hùng. Lẽ nào hắn muốn một mình địch bốn bên? Những người này cũng không phải là phàm nhân. Đây chính là một đám tiên nhân. Một đệ tử thở dài nói. Lấy lực lượng một người ngân chiến thiên hạ. Chỉ tính phần dụng khí này cũng khiến người ta kính nể. Lại một đệ tử thở dài nói. Thời điểm mọi người cảm tháng chợt phát hiện có một điểm không bình thường. Giờ phút này Hoàng nắm trường đao bằng đồng, nhìn chầm chầm vào diêm xuyên. Trong mắt Hoàng đầy tơ máu che kín. Trong tay nàng lại khẽ ruông rễ. Dường như trong nội tâm nàng đang chịu đựng một sự giày vò lớn là vậy Sư Tôn, người làm sao vậy? Sư Tôn không phải kẻ thù của người là Diêm Xuyên chứ Một đám đệ tử kinh ngạc nhìn về phía hoàng Thiên triều đại trăng, yến kinh Tất cả quần hùng đã đến Ánh mắt mỗi người lạnh lùng trầm tư nhìn về phía Diêm Xuyên Mọi người tới đầu đều cùng một mục đích Phá hoại cuộc thi lớn toàn thiên hạ lần này Bởi vì nếu như lần này thành công Thiên triều Đại Trăng sẽ chính thức dẫn đầu quần hùng trong thiên hạ Không nói Đại Trăng có thực lực độc tôn Chủ yếu là uy vọng độc tôn Uy vọng, thấy không rõ không sờ được Nhưng có lúc lại có thể hội tụ lòng người Một khi chờ diêm xuyên lớn mạnh Với hy vọng như vậy, liền có thể thu nạp thêm càng nhiều nhân tài. Phá hoại Mọi người nhất định phải phá hoại. Diêm Xuyên trẩm hỏi lại ngươi một lần nữa, người có chịu giao trả thí sinh Nam Thần Châu hay không? Cái U Vương lạnh lùng nói. Diêm Xuyên cười lạnh nói. Đã vào trường thi của Đại Trăng ta, chính là thần dân Đại Trăng. Vĩnh viễn không thỏa hiệp Diêm xuyên nói một lời Thần sắc của tất cả thí sinh đều rung động Ánh mắt mỗi người nhìn về phía Diêm xuyên càng thêm sùng kính Những thí sinh không trải qua được cuộc sàn lọc trước đó Giờ phút này không những không oán hận Đại Trăng Còn càng thêm khát vọng Mong chờ Khoa Thi lần sau mình có thể gia nhập Đại Trăng Sắc mặt kế u vương âm trầm. Sắc mặt mộng tam sinh âm trầm. Sắc mặt khổ đạo lâu âm trầm. Sắc mặt quyết cũng âm trầm như thế. Thế lực khắp nơi đều lạnh lùng nhìn về phía trước. Đột nhiên, mỗi cường giả đều phóng ra khí thế của mình. Khí thế mãnh liệt ép thẳng về phía Yến Kinh. Dưới khí thế mãnh liệt đó, Nhất thời khiến vô số kinh bách tính lộ vẻ khó coi. Mưa bão nổi lên tuy yến kinh lớn, nhưng giờ phút này lại giống như bị thế lực khắp nơi bao vây. Hờ! Một thanh trường kiếm tối đen đột nhiên bay vút lên trời. Âm! Uhm. Lấy hắc kiếm làm trung tâm, đột nhiên bắn ra hàng ngàn hàng tỷ kiếm khí. Trong nháy mắt hàng ngàn hàng tỷ kiếm khí này bao phủ xung quanh yến kinh. Hình thành một cái lồng lớn với hàng ngàn hàng tỷ kiếm khí. Chiếc lồng kiếm khí khổng lồ, hộ vệ Yến Kinh. Trong nháy mắt tất cả con dân Yến Kinh được bảo hộ bên trong lồng kiếm khí. Bác tính Yến Kinh nhất thời cảm thấy áp lực được lại bỏ, bọn họ đều bị thở vào một hơi. Ngọc Đế kiếm trận. Sắc mặt cái U Vương trầm xuống. Một kiếm trấn một thành. Sau khi Ngọc Đế Kiếm thu nạt tà khí vạn Diệu yêu liên, thăng cấp thành tiên khí. Khổng đạo khâu đứng phía xa, ánh mắt nhất thời cứng lại. Khổng đạo thâu lại nhìn Diêm Xuyên trong mắt lón ra một tia cảm tháng. Mỗi lần gặp Diêm Xuyên đều cho mình một niềm vui bất ngờ. Ngày xưa Ngọc Đế Kiếm còn không được xem là một pháp bảo. Hôm nay lại thăng cấp tiên khí. Diêm xuyên đứng ở cơn U, Vinh, Quy, Quy, A, U, Triều Thiên Điện. Lạnh lùng nhìn khắp nơi. Sắc mặt đám người cái U vương, Mộng Tam Sinh, Khổng Đạo Khâu, Quyết đều khó coi. Khí thế như vậy không có cách nào làm khó được đại trăng. Vậy chỉ có thể ra tay cưỡng ép phá rối. Tuy rằng Ngọc Đế kiếm trận mạnh. Nhưng ở đây cũng có không ép tiên nhân Nó căn bản không ngăn cản được mọi người Nhưng Diêm Xuyên lại dùng Ngọc Đế kiếm trận để mở đầu Mở đầu này không phải không phá ra được Mà ai là người đầu tiên xuất thủ phá Ngọc Đế kiếm trận Đó chính là Minh Thủ Quần Hùng Nhưng Minh Thủ này lại không có lợi Trái lại còn chịu đựng sự thù hận lớn nhất của Đại Trăng Lần này ra tay, tương lai sẽ phải cùng với Đại Trăng không chết không thôi. Ánh mắt băng lạnh của Diêm Xuyên nhìn chầm chầm xung quanh, buộc mọi người phải lựa chọn. Trong lúc nhất thời, bốn thế lực lớn do dự nhìn nhau một cách, sau đó lại hoàn toàn yên lặng. Tại cửa triều thiên điện, khó miệng Diêm Xuyên lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Rốt cuộc, sau khi rằng co một lúc Quyết là người đầu tiên tiến lên một bước. Ha, xem ra trong cả cánh rừng này trẩm vẫn phải đi đầu vậy. Quyết nở nụ cười hào hiệp. Quyết vừa mở miệng, yêu thiên thương, vân tâm đều cảm thấy lo lắng. Bọn họ muốn mở miệng, nhưng Quyết lại lắc đầu một cái. Muốn mở triều lập quốc, ngay cả dũng khí đắc tội với người cũng không có. Làm sao khai sáng đại quốc thịnh thế? Quyết vung tay lên. Lòng bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện một chiếc vòng ngọc màu trắng. Nhưng bên trên vòng ngọc lại có một lỗ hổm. Dường như có một con rồng nhỏ màu trắng cuộn lại một vòng, đầu và đuôi gần nhau nhưng lại không đụng vào nhau. Đó là một khối ngọc quyết. Quyết cầm chiếc vòng ngọc ném lên trời. Ngọc Quyết lay động, nhất thời tạng mát ra Bạch Quang chói mắt. Dưới Bạch Quang, Ngọc Quyết chậm rãi dụi thẳng ra, hóa thành một con cử lông màu trắng ầm ầm xông về phía Ngọc Đế kiếm trận. Bạch Long thét dài một tiếng, mang theo một trận bão táp lớn phóng đi. Bạch Long vừa ra, vô số bắt tính yến kinh đều lộ vẻ kinh ngạc. Lại là tiên khí. Có người nhất thờ nhận ra được. Bạch Long giữ tận, chỉ một lát nữa là đụng vào ngọc đế kiếm trận. Khí thế khổng lồ giống như một đòn liền có thể nghiền nát ngọc đế kiếm trận. Triều Thiên Điện Diêm xuyên lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngay thời điểm mọi người cho rằng sẽ va chạm vào nhau, đột nhiên trước mặt Bạch Long lại xuất hiện một vật âm. Um. Bạch Long và vật vừa xuất hiện ầm ầm va và chạm vào nhau. Dưới trùng kích cực lớn, hư không cúm lên một trận bão táp khổng lồ bao phủ khắp nơi. Sóng trùng kích cực lớn, ơ, uh, nơ, bê, hân, a, tuổi núi sông xung quanh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir Quận 6 chương 83 thái độ khác thường của khổng đạo khâu, bờ. À Long hung hãng va chạm xong liền quay lại. To chỗ vừa va chạm lúc nãy lại xuất hiện một chút giảng Trên trúc giảng có hai chữ Xuân Thu. Khổng đạo khâu. Vô số tu giả lộ vẻ ngạc nhiên nhìn về phía khổng đạo khâu đang đứng cách đó không xa. Quyển trúc giảng Xuân Thu kia không phải là bảo vật của khổng đạo khâu sao? Khổng đạo khâu ngăn cản một đòn của quyết. Ngọc đế kiếm trận vẫn tồn tại, nhưng tâm tình cường giả xung quanh lại giống như gặp phải chấn động long trời lỡ đất. Khổng đạo khâu, ngươi muốn làm gì? Yêu thiên thương lạnh lùng mở miệng nói. Khổng đạo khâu, ngươi muốn giúp Diêm Xuyên. Nhưng Diêm Xuyên lại không đáp ứng ngươi bất kỳ điều gì. Vân tâm cũng trầm giọng mở miệng nói. Hai mắt quyết hiếp lại. Không chỉ có người bên phe của Quyết, cho dù là hơn 100 người do khổng đạo thâu dẫn tới cũng cực kỳ mờ mịt không hiểu. Gia chủ, người làm gì vậy? Gia chủ tại sao người lại giúp đỡ Diêm Xuyên? Nhất thời, một đám con cháu khổng gia la lên. Trong lòng mọi người, Diêm Xuyên chính là một kẻ vô cùng chán ghét. Lần này bọn họ đến đây không phải là phối hợp với gia chủ làm loạn cuộc thi lớn toàn thiên hạ của hắn sao? Vì sao gia chủ lại muốn ngăn cản Quyết? Sắc mặt khổng đạo khâu giữ tợn nhìn về phía Quyết. Thiên hạ đệ nhất nhân 30.000 năm trước quả nhiên bất phàm. Khổng đạo khâu trầm giọng nói. Đứng phía xa, Diêm Xuyên cũng lộ ra một tia nghi hoạt. Khổng đạo thâu, vì sao hắn lại muốn ra tay giúp mình? Quyết trầm mặt một hồi, mở miệng nói. Khổng đạo thâu, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn giúp Diêm Xuyên sao? Gia chủ, ngươi làm cái gì vậy? Một tiên nhân của khổng gia kinh ngạc nói. Khổng đạo thâu lại trầm giọng nói. Chuyện của ta còn không cần phải báo cáo với các ngươi. Con cháu khổng gia nghe lệnh ta lấy danh nghĩa là gia chủ ra lệnh cho các ngươi, theo ta cùng ngăn cản đế triều yêu tột. Một đám con cháu khổng gia đều cảm thấy mờ mịt. Mỗi người đều nghi ngờ không thôi nhìn về phía khổng đạo thâu. Tuy rằng bọn họ không rõ, nhưng cuối cùng tất cả vẫn gật đầu một cái. Vâng, gia chủ. Phía xa, hai mắt Diêm Xuyên thoáng nheo lại, nhìn chầm chầm vào khổng đạo khâu. Vì hôm nay, thật ra Diêm Xuyên đã chuẩn bị rất nhiều. Tuy rằng đối mặt với quần hùng có khả năng hắn sẽ rất vất vả, nhưng chung quy vẫn trong giới hạn hắn chịu đựng được. Chỉ có điều hôm nay, khổng đạo khâu bỗng nhiên đứng ở ở phía mình. Đối với thái độ của khổng đạo khâu, Diêm xuyên nhất thời cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hay là tin tức của mình đối với khổng đạo thâu quá ít? Vì sao hắn lại đứng ở phía của mình? Vì sao? Khổng đạo thâu ngăn cản quyết. Diêm xuyên nhìn về phía Lý Tư đang đứng bên cạnh. Lý Tư gật đầu một cái nhanh chóng rời khỏi quảng trường, đi tới phía trong một đại điện. Giờ phút này trong đại điện đang có 5 người đang ngồi Đó là mạnh tử thu và 4 tiên nhân của thư viện cự lột Lý tư chuyện này là thế nào vậy Tại sao khổng đạo khâu lại đột nhiên ra tay với quyết như vậy Mạnh lăng thiên kinh ngạc nói Lý tư thoáng cười khổ một hồi nói Ta không biết rõ Tuy nhiên như vậy càng tốt Thánh Thượng bảo ta tới thông báo với các vị. Tiếp theo, các ngươi cùng khổng đạo khâu đối kháng với thế lực của quý Ồ, các ngươi ngăn cản đám tiên nhân của Thiên Cơ Tông, như vậy là đủ rồi. Lý Tư cười nói. Như vậy xem ra, chúng ta có chút chiếm tiện nghi. Mạnh tử thu cổ quái nói. Lý Tư cũng cổ quái gật đầu một cái. Cuối cùng. Lý Tư lại nói, Các vị từ trước đến nay Thánh Thượng lời nói đáng giá nghìn vàng. Hôm nay các người đến đây, tương lai Thánh Thượng nhất định sẽ hoàn trả gấp trăm lần. Đám người mạnh tử thu gật đầu một cái. Bên ngoài Yến Kinh, khổng đạo khâu dẫn theo khổng gia bỗng nhiên trắng ở trước mặt quyết. Sắc mặt của cái U Vương và Mộng Tam Sinh cũng trầm xuống. Đã như vậy, Để ta tới đi. Mộng tam sinh quát lạnh một tiếng. Mộng tam sinh đạt không bay vút lên trời. Năm tiên nhân theo sát phía sau. Mặt mộng tam sinh lộ vẻ tàn khốc. Hắn lấy hộ lô tím trên lưng xuống, ném lên trời. Mời bảo bối thu. Mộng tam sinh quát to một tiếng. Hồ lô hồng mông lớn đột nhiên xuất hiện một lực hút tuôn trào. Lực hút vừa ra, mây trong vạn dặm mừng như điên lao thẳng vào trong miệng hồ lô. Lực hút lại quay sang ngọc đế kiếm trận. Lực hút mãnh liệt vừa ra, nhất thời khiến bảo táp nổi lên bốn phía. Kiếm khí của ngọc đế kiếm trận điên cùng rung rễ. Tuy ngọc đế kiếm đã là tiên khiếp, Nhưng so với hồ lô hồng mông vẫn kém hơn một chút. Âm âm âm. Trong lúc nhất thời kiếm khí cuồn cuộn lao về phía hồ lô, dường như cũng bị hồ lô tiếm hoàn toàn thu nạp. Ánh mắt mộng tam sinh đầy dữ tận. Tại cửa triều thiên điện, mắt Diêm Xuyên lón lên một tia tức giận. Ngay thời điểm Diêm Xuyên muốn ra tay. đột nhiên. Từ một sơn cốt phía dưới có một đạo đạo cương lớn màu xanh bay vút lên trời. Đao cương lớn giống như từ trên trời chém phá hư không. Trong nháy mắt đao cương đã đến phía trước hồ lô hồng môn. Ẩm! Um, lại một va chạm lớn diễn ra. Trong thời điểm đó, hư không rung động. Trong nháy mắt, ánh sáng màu xanh và ánh sáng màu tím giống nhuộm màu cả thiên địa. Vù! Hồ Lô Hồng Mông đột nhiên thu lại, sau đó được mộng tam sinh cẩn thận đóng nắp. Mộng tam sinh kinh ngạc nhìn về phía sơn cút vắng ra đao cương kia. Bên trong sơn cút, một nữ tử tóc ngắn tay cầm một thanh trường đao bằng đồng, mắt lộ anh khí. Đi theo phía sau nữ tử kia là 12 đệ tử. Ánh mắt mỗi người đều lạnh lùng nhìn lên không trung. Đao cương... Chính là do nữ tử kia Nữ tử kia tiến lên một bước Sau đó bay vút lên trời Để 12 đệ tử ở lại sơn cốt Hoàng Đó chính là Hoàng Một đao của nàng đã ngăn cản được mộng tam sinh Hoàng đưa lưng về phía diêm xuyên Lạnh lùng nhìn về phía mộng tam sinh Ngươi là Hoàng Sắc mặt mộng tam sinh âm trầm nói Dẫn theo người của ngươi chạy trở về thần giới đi Bằng không, chết Hoàng lạnh lùng nói Mộng tam sinh còn chưa mở miệng Một vị tiên nhân phía sau mộng tam sinh bỗng nhiên khinh thường nói Chết, ha ha, nha đầu không biết sống chết Thời điểm ta thành gian ngươi còn không biết ở đâu Trong mắt hoàng lóm lên hàng quang Nàng không nhiều lời trường đao trong tay chém xuống Đao cương trực tiếp lao về phía tiên nhân kia Đao cương chưa tới, sát khí đã tới Tiên nhân kia nhất thời biến sắc Không tốt Tiên nhân kia ném pháp bảo của mình lên Bốn tiên nhân bên cạnh cũng ra tay Chặn một đao kia Ẩm um, Năm đại tiên nhân cùng ra tay Lúc này đao cương của Hoàng mới ầm ầm bị nghiền nát Nhưng năm đại tiên nhân lại bị một đao kia chém bay ra ngoài trăm trượng Tiên khí của tiên nhân đã khiêu khích lúc trước đã bị nghiền nát Phụt Tiên khí bị nghiền nát tâm thần chịu ảnh hưởng Tiên nhân kia đột nhiên phun ra một bốn máu Chạy trở về đi Bằng không chết Hoàng lại lạnh lùng nói Sắc mặt mộng tam sinh vô cùng khó coi. Lúc này còn ai dám kinh thường Hoàng? Một đao trong tay chém thần dết ma. Một đao của Hoàng đánh lùi nam tiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. 6 chương 84 cục thi tiếp tục. Ê! Chiếc chiến đấu bá đạo như vậy, nhất thời khiến sắc mặt mộng tam sinh trầm xuống. Hắn đã sớm nghe nói về sự ủi dị của Hoàng, nhưng vẫn không mấy lưu ý. Lần này, hắn mới hiểu được sự đáng sợ của Hoàng. Quan trọng hơn là, Hoàng lại đứng ở cùng phe với Diêm Xuyên. Ánh mắt Hoàng vô cùng lạnh lẽo. Nàng cầm đao lạnh lùng nhìn các tiên nhân. Trong tay nàng cầm đao với tư thế chém thần dết ma. Trên quảng trường triều thiên điện, Diêm xuyên nhìn bóng lưng của Hoàng, lông mày cau lại. Nhất thời thần sắc thoáng có phần phức tạp. Quan hệ giữa hắn và Hoàng ban đầu cũng không tệ. Hai người đã từng kề vai chiến đấu nhiều lần. Nhưng tại sao tổ tiên Diêm tự tại của mình lại giết phụ thân của nàng? Kể từ đó, hai người nhất thời giống như người dương. Không thể tưởng tượng được lần này Hoàng lại đến đây giúp mình. Nhưng Hoàng lại đưa lưng về phía Diêm Xuyên, không muốn tỏ ra quen biết với Diêm Xuyên. Trong lúc nhất thời, trong lòng Diêm Xuyên tiếp tụi một cảm giác khó chịu, không có cách nào tiêu trừ. Hít sâu một cái Diêm Xuyên quay đầu nhìn về phía một phương cuối cùng, cái U Vương. Diêm Xuyên lạnh lùng thoáng nhìn về phía hắn. Sau đó lại nhìn về phía 250.000 thí sinh thi võ trước mặt Tất cả thí sinh thi võ nghe đây Trầm đã bố trí một chỗ Sẽ ép tu vi của các ngươi tới khí cảnh Chém giết lẫn nhau cho đến người cuối cùng Trầm hy vọng người cuối cùng có thể khuất phục mọi người Mà không phải giết chết mọi người Người nào muốn bỏ quyền Hai tay khép lại, trẫm liền thả đi ra. Diêm xuyên. Được. Các thí sinh thi võ hét theo. Diêm xuyên đưa tay phải ra, đột nhiên nhẹ nhàng vung lên. Trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên xuất hiện vô số tinh điểm. Các tinh điểm nhanh chóng vần quanh hình thành một tinh hệ. Vũ trụ trong lòng bàn tay. 250.000 tu giả đều bị hút vào vũ trụ trong lòng bàn tay, rơi vào bên trên một ngôi sao lớn. Xung quanh, một lực lượng tinh hệ nhanh chóng tác dụng lên trên người của mọi người. Lực lượng của ta Nhất thời có thí sinh kinh ngạc cảm nhận lực lượng của bản thân mình. Lực lượng bị ràng buộc. Bọn họ chỉ còn lại thực lực khí cảnh. Nhìn sông suối núi non trên ngôi sao trước mắt, 250.000 thí sinh đều cảm thấy xúc động. Đây là lòng bàn tay của Thánh Thượng sao. Đây là một thế giới. Thánh Thượng sáng thế. Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng như vậy. Thời khắc mọi người ở đây đều kinh ngạc trước hoàn cảnh xung quanh, có một người đột nhiên ngẫm đầu lên nhìn. Hắn liền thấy một người khổng lồ giống như thông thiên triệt điệp. Đó chính là Diêm Xuyên bên ngoài vũ trụ. Trong lòng tất cả thí sinh đều cảm thấy kinh sợ. Cuộc thi võ bắt đầu. Trong vũ trụ bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm thét của Diêm Xuyên. Vâng, 25 vạn thí sinh nhất thời lên tiếng trả lời.